Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 432 Đảo Phượng Hoàng Giữa những đám mây bềnh bồng trên bầu trời xanh biếc, yêu thú khổng lồ lùi túc đao gần đạt thư cảnh và thân thú bất tử Phượng Hoàng cùng bay về phía nam. Vù, vù Gió lạnh trên những tầng mây được ngọn lửa phường phực của bất tử Phượng Hoàng cản lại. Trên lưng bất tử phượng hoàng, mấy người Đàng Thanh Sơn hầu như không cảm giác được kinh phong. Lúc trước đi đoàn mộc đại lục, một vực hỗn loạn gì đó, ta phải dùng hết sức kéo dây neo mới lôi được con thuyền ô mộc ngang hỗn loạn hải vực, Hào phí không ít khí lực. Đàng Thanh Sơn ngồi trên lưng bất tử phượng hoàng, quay đầu lại nhìn về phương bắc cười. Mấy xưa về Kiều Châu, không tới một ngày đã bay gần vạn dặm, dễ dàng bay qua hỗn loạn hải vực. Đi thì khó khăn. Đường về lại rất nhanh và dễ dàng Sư phụ Kéo hải thuyền vượt qua hải vực rồi à Dương đông ngồi sóng vai với đằng thú Ở phía sau khiếp sợ Việc này đã là gì Kiểu ú quỷ vực ở Minh Nguyệt đảo Còn khó hơn hỗn loạn hải vực này nhiều Lý quân cười Khanh khách táp Xô đột nhiên hỏi đằng Thanh Sơn Thanh Sơn Chàng không quên việc đi đảo Phượng Hoàng đảo chứ Đương nhiên Ta còn phải lấy bất tử thảo ở đó Sao quên được Nàng Thách Sơn cũng rất trường mong Trên đường về Nhất định phải ghé qua đào Phượng Hoàng Lúc trước Bất tử Phượng Hoàng, mẫu thân Tiểu Thanh Từng nói là chỉ cần mình có thể giúp cho Tiểu Thanh Đạt tới gương cảnh trở thành bất tử Phượng Hoàng Nàng sẽ cho mình bất tử Thảo Nếu thời gian trên 1 năm Nếu thời gian trên 100 năm Mình sẽ được một gốc bất cây từ Thảo Mình sẽ được một gốc cây bất từ Thảo Nếu ngắn hơn 100 năm Mà trên 10 năm sẽ được ba gốc bất tử thảo. Còn nếu trong vòng 10 năm, mình giúp được Tiểu Thanh trở thành bất tử phượng hoàng, sẽ đem toàn bộ chín gốc bất tử thảo cho mình cả. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, Tiểu Thanh đã đột phá thành bất tử phượng hoàng. Mộ Thiên nói chắc chắn phải đem toàn bộ chín gốc bất tử thảo cho ta hết. Đàng Thay Sơn vừa nghĩ tới công hiệu của bất tử thảo lại càng thêm trù mong. Sư phụ, bất tử thảo à. Có phải là ăn vào sẽ không bao giờ chết không? đang thuo nghi hoặc sở hỏi. Ngồi trên lưng Phượng Hoàng, Lăng Sơn cười nói: "A thú, Bất Tử chính là loại linh thảo số 1 số 2 trong thiên hạ, so với Tam Đại Linh Bảo của Đoan Mộc Đại Lục chỉ có hơn chứ không có kém. Mỗi một gốc cây Bất Tử Thảo sau khi đã trưởng thành có bảy lá, có bảy sắc hào quang, một khi được dùng, dù bị thương nặng đâu cũng có thể được chữa khỏi." "Ủa, cũng như Vân Mộng Bạch Quả hay sao?"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 Người càng có quyền lực cao trức trọng Người càng có quyền cao trức trọng Lại càng muốn sống lâu Đối với tám đại thông phái kiểu trâu Bất tử thảo cũng vô cùng trọng yếu Tỉnh như một vài cửa giả tiên thiên kim đan Tích cậm 200 tuổi Có lẽ đã sờ tới bờ của đạo Thiếu chút nữa có thể đạt tới hư cảnh Nhưng 200 tuổi đã là đại hạn của tiên thiên cường giả Sống thêm 200 năm Nếu tiên thiên cửa giả có thể khổ tu nhiều hơn 200 năm Ê sẵn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 Đục thúc đào bên cạnh cũng đáp xuống hải đào. Đây là đào Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đâu? Dương đồng hai mắt tỏa sáng. Ô, bắt từ Phượng Hoàng tiểu thanh nhấn đầu hót thanh thoát. Thanh âm vang vọng tận phía chân trời, rồi phóng mình lên cao. Ô, từ sâu giữa hải đào vang đến một tiếng hót còn lớn hơn. Tiếng hót ẩn chứa về kích động. Vui vẻ, tự như người mẹ nhìn thấy đứa con trừ vệt. Chỉ thấy xa xa có một ảo ảnh đỏ sức khổng lồ Xé sách bầu trời với tốc độ kinh người Rồi sau đó ben lượn trên đầu đám người đằng Thanh Sơn Hướng về phía bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh mà gọi Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Có thân thể đại khái dài bốn trượng Bộ lông có màu đỏ sức Không chút tạp sắc nào Còn Phượng Hoàng Mẹ thì trông y hệt Như bộ sáng của bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Điều khác nhau duy nhất Chính là thân thể Phượng Hoàng Mẹ Dài hơn Tiểu Thanh một chút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 Tiểu Thanh lần đầu đột phá, đã có thể giết chết thiên phong truyền thần. Nếu Tiểu Thanh cũng liên tiếp cảm ngộ cả bốn đạo khác, như kim hành tri đạo, thủ hành tri đạo thì sao? Đằng Thanh Sơn đưa ra kết luận. Phượng Hoàng mẹ hẳn là còn mạnh hơn cả cường giả hư cảnh đại thanh. Vù, vù. Hai luồng tàn ảnh đỏ rực trượt lế lên. Hai con bất tử Phượng Hoàng đã xuất hiện trước nhóm người đằng Thanh Sơn. Ô, ô. Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh phát ra một tràng tiếng hót. Ô. U. Phượng hoàng mẹ cũng mừng giữa hot Rồi nhìn đằng Thanh Sơn Trong mắt đầy vẻ thiện ý Lý quân nghe xong vội nói ngay Thanh Sơn Mẫu thân tiểu thanh nói là chàng Có thể trong vòng 3 năm Giúp cho con của nó đạt tới hư cảnh Hơn nữa Lại dùng hành hòa nhập đạo Nó rất cảm kích chàng Hơn nữa Nó cũng chúc mừng chàng Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi Đã có thể tiến vào hư cảnh Đằng Thanh Sơn cười Thanh Sơn Nó còn nói Nó sẽ tuân thủ Hứa hẹn lúc trước Chàng đã làm rất tốt thậm chí còn vượt qua dữ liệu của nó bây giờ nó có chín góc bất từ ào toàn bộ sẽ cho chẳng cả đi quân lộ ra vẻ vui mừng nói tiếp Thanh Sơn chúng ta mong mau, mau lên lưng tiểu thanhh đi vào trong cấp ừ. Đằng Thanh Sơn đi quan lúc này nhảy lên lưng bất từ Phượng Hoàg A thú A Đông các nơi ở đây cùng lục thuốc đ đợi lát nữa chúng ta sẽ trở về Đằng Thanh Sơn dận dò bất T Phượng Hoàng tiểu Thanh hót vang một tiếng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 Bay đến phía trước đang Thanh Sơn, Lý Quân Phượng Hoàng mẹ cúi đầu hé miệng Chín gốc cỏ nhỏ rơi trên mặt đất Bắt từ thảo, bắt từ thảo đã trưởng thành Đằng Thanh Sơn nhìn chín gốc bắt từ thảo dưới đất Mà không cõi nhìn thở Ô, ô Phượng Hoàng mẹ phát ra thanh âm vang dội Bắt từ Phượng Hoàng Tiểu Thanh cũng vui mừng hót Lý Quân tỏ vẻ vui mừng Thanh Sơn, mẫu thân Tiểu Thanh nói là từ rơi trời đi Chín gốc bắt từ thảo là của chàng Nó bảo chẳng lấy đi. Đằng Thanh Sơn kho 10 tỏ về cảm tạ Phượng Hoàng Mẹ. Rồi nhặt 9 góc bất tử thảo. Hắn lấy từ bọc sau lưng ra. Một hộp ngọc rỗng đã được chuẩn bị để đựng bất tử thảo. Rồi đem 9 gốc bất tử thảo đặt vào trong hộp ngọc. Đóng nót lại. 9 gốc bất tử thảo thuộc về ta rồi. Đằng Thanh Sơn đúc hộp ngọc vào trong bọc. chương 433 Bất ngờ U Ô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 Nhất thôi Phượng Hoàng Mẹ có vẻ hơi bất mãn Phượng Hoàng Mẹ và bất tử Vượng Hoàng Kiểu Ththah không ngừng hót với nhau tiếng hót rất êm tai tiểu quân chúng nói gì thế Đ đang Sơn chẳng hiểu gì cả tiểu Th nói là nó muốn theo chúng ta đi cửu Châu con nói là nếu nó không đi cửu Châu phiêu bạc mà chị ở trên đảo thì cuộc sống chẳng ý nghĩa gì lý quân vừa nghe vừa dịch tiểu Th còn nói quyền pháp của chàng còn bộ xuất xa đạo hành kim tri đạo đi theo chràng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 Đặng Thanh Sơn cảm thấy không ổn. "Thanh Sơn." Lý Quân bất lực cười nói, "Có một tin tốt và tin xấu, chàng muốn nghe cái nào trước?" "Nói tin xấu trước đi." Đặng Thanh Sơn căng thẳng. "Tiểu Thanh và mẹ nó đã nói chuyện xong, nó cũng theo, nó cũng theo ý mẫu thân là chúng ta đi Cửu trâu còn Tiểu Thanh sẽ không đi với chúng ta." Vừa nghe thế, Đặng Thanh Sơn không khỏi biến sắc. Bất tử phụ hoàng Tiểu Thanh không theo mình đi Cửu Châu thật rồi. Lý Quân nói tiếp,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 Phượng Hoàng mẹ sống mấy ngàn năm Lại được theo chí cường giả thi kiếm tiên ly Thái Bách Được chí cường giả chỉ giảng Rồi lại thể ngộ mấy ngàn năm Đương nhiên có tuyệt kỹ rất kia gớm Phượng Hoàng mẹ nói Kiều Châu quá nguy hiểm Nó tuyệt đối không cho phép hai tử Vừa mới trở thành bất tử Phượng Hoàng đi Kiều Châu bây giờ Sau khi nói chuyện với Tiểu Thanh Hứa cho Tiểu Thanh lo học Cho xong bộ Phượng Hoàng tuyệt kỹ Để có năng lực tự bảo vệ Rồi sẽ cho Tiểu Thanh đi Kiều Châu tìm chúng ta Lý quân mỉm cười Đ đang Thai Sơn thừa vào một thôi thì ra tiểu Th ở lại học tuyệt kỹ Vượng Hoàg học xong sẽ điử trâuửu Châu. Châu rất nguy hiểm Đằng Thai Sơn đột nhiên bừng tỉnh bất tử Phượng Hoàg có tốc độ như thế nào đối với bất tử Vượng Hoàng mà Kiửu Châu rất nguy hiểm sao tiểu quân nàng hỏi Vượng Hoàg mẹ xem kiểu Châu nguy hiểm ra sao Đằngng Thanh Sơn liền bảoly quân gật đầu lúc này quay sang hỏi Phượng Hoàng mẹ Phượng Hoàng mẹ nhìn Đàng Thanh Sơn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 Có lẽ một số yêu thù hư cảnh vẫn ẩn náu trong chốn nào đó Tỉ như rau long tử tích Ê rằng, ngay cả Vũ Hoàng Môn, Ma Ni Tự Cũng chẳng biết có con rau long tử tích ở Đại Duyên Sơn Còn chúa tể của Kiều Châu thì tuyệt không phải là yêu thú Mà là con người Yêu thù hư cảnh rất ít khi trêu vào các tổng phái Đó là vì trong 8 đại tông phái Có những cường giả cực kỳ đáng sợ Lý Quân trịnh trọng nói tiếp Phượng Hoàng Mẹ còn thừa nhận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 Cũng được bất tử Phượng Hoàng nói là có thực lực khôn lượng à Trên cửu Châu thì địa vị vạn tượng môn Có lẽ thua xa tám đại tông phái một phái này chỉ buôn bán là lợi hại thôi Ta thật ngu Đăng Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh Vạn tượng môn không tranh bá thiên hạ Nên có lẽ tám đại tông phái cũng không trêu vào Nhưng vạn tượng môn làm ăn giải sát khắp thiên hạ Của cải vô tận Cho dù tám đại tông phái không thèm thù Thì một vài tông phái cao cấp khác cũng sẽ bỏ qua sau Nhưng vạn tượng môn có thể bất diệt mấy ngàn năm Sao lại đơn giản như bên ngoài được Đến cả quy nguyên tông ta Cũng có thể ẩn tàng một cường giả hư canh thiên hạ sao lại đơn giản như những gì ghi trong sách được Đằng Thanh Sơn Đổ mồ hôi lạnh Ở chán Nước kiểu trâu quả là rất sâu Ta còn phải cảm tạ phương hoàng mẹ Đằng Thanh Sơn một lần nữa xác định vị trí của mình Đến cả thiên thần cung vốn có thực lực mạnh như vậy Thế mà trước khi tiếp xúc với nó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 Thanh Sơn Phượng Hoàng M mẹ nói là nhanh thì nửa năm lâu thì một năm Lý quân trả lời đang Thai Sơn gật đầu cũng tốt nửa năm một năm gì đó cũng vừa đủ để ta quen thuộc với chân diện mục của Kiều Châu bây giờ thức lực của ta chỉ có thể âm thầm gây ra chút động tĩnh chưa phải là lúc công khai khuế đạo đợi đến khi đạo hành thủ của ta có đột phá đến lúc đó tiểuthah cũng học được tuyệt kỹ Phượng Hoàg lục túc đao có đột phá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 lí quân tỏ vẻ vui mừng, lớn quá, Dương Đông và Đăng Thú cũng khiếp sợ nhìn về phía nam. Chỉ thấy ở chân trời về phía nam, bỗng xuất hiện một đường ven biển liên miên khôn cùng. Tuy nói lúc này Lục Tốc Đao còn cách Cửu Châu khá xa, nhưng tốc độ phi hành Lục Tốc Đao rất kinh người. Chỉ một lát sau, Lục Tốc Đao đã từ khu vực Hải Dương bay vào bầu trời Đại Thường Nguyên rồi. Vụ, phi hành được 15 ngày, rốt cục đã đến nơi. Việc này làm Lục Tốc Đao cũng rất hưng phấn. Lập tức nó lao xuống Lượn một vòng trên Thảo Nguyên Đành thanh sơn người mùi thơm của đất Vị có dại Thảo Nguyên Về mặt phức tạp Hai mắt mờ mờ chút nước mắt Đây là Thảo Nguyên Kiều Châu Suốt cục ta trở lại rồi chương 434 Lý Phủ Đại Thảo Nguyên Trong lúc nhất thời Lý Quân cũng thấy mọi loại tình cảm sâng lên ngập lòng Đào chỉ Đi thôi Đành thanh sơn vỗ con lục thúc đào chỉ Hóng Lúc này, lục túc đao trì vô cùng hưng phấn gầm gừ một tiếng Nhanh chóng bốc người lên cao Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng lục túc đao trì Nhìn xuống thảo nguyên xa xa bên dưới Nơi có rất nhiều bộ lạc Cùng những đàn cửu khắp nơi Năm đó, mình đi bộ xuyên qua đại thảo nguyên Ngộ ra được thổ hành tri quyền Đã từng xin cơm ăn uống Đã từng xin cơm ăn Nước uống ở những bộ lạc trên thảo nguyên Cuộc sống khổ hạnh vẫn còn nguyên trong ký ức Sư phụ Đây là quê nhà của người A Dương Đông cũng nhìn xuống phía dưới thán phục Đại Thảo Nguyên ít người như vậy A Hơn mười ước dân cư Vậy cần phải có bao nhiêu Thảo Nguyên như vậy cửu Châu thật lớn Ừ, đằng thú cũng gật đầu A Đông, A Thú Đằng Thách Sơn hướng mắt về phía nam cười khẽ Đại Thảo Nguyên này chỉ là phương Bắc của Kiều Châu Quê nhà của sư phụ Ở vùng giữa Kiều Châu Nơi phồn hoa nhất Dương Châu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 Thiên thần Sơn chỉ là một ngánh của thiên thần cung thôi Mặc dù ở thiên thần Mặc dù thiên thần ở thiên thần Sơn là trường bối của muội Nhưng không phải là sư phụ Sư phụ muội sống ở Thanh Châu, cửu châu cơ đang Thanh Sơn giật mình gật đầu Những người có quan hệ gần với Lý Quân Ở thiên thần cung Thì một là nữ sư phụ Người đã ký và truyền cho nàng phương pháp tu luyện Người thứ hai chính là người đã dạy nàng thủ ngữ thú vương ô hầu Vù, vù Trên tầng mây cao vạn trượng Lục tốc DAO trì không ngừng bay về phía Nam với tốc độ kinh người. Ngày 12 tháng 8, Đằng Thanh Sơn và Thiên Phong chính thần giao thủ. Ngày 13 tháng 8, đám người Đằng Sơn cưỡi bất tử Phượng Hoàng và Lục tốc trì bắt đầu ly khai mộc Đại Lục. Ngày 28 tháng 8, sau khi phi hành nửa tháng, vượt hơn 10 vạn dặm hải vực, đám người Đằng Thanh Sơn cưỡi Lục tốc DAO đến Thảo Nguyên ven biển phía Bắc Cửu Châu Đại Địa. Sau đó, qua một ngày nữa,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 Hai mắt đằng Thanh Sơn sâu thẳm, nói chầm chầm. Lần trước, chiến dịch tại Duyên Sơn, vì ta ở trong phá hỏng chuyện, làm Thanh Hồ Đào tổng thất hơn phần nửa tiên thiên cường già, chết 12 tên. Chỉ còn lại có 9 Tổn hao nhiều như vậy, Thanh Hồ Đào cẳng định chỉ muốn giết ta càng sớm càng tốt. Lúc trước, họ đã đuổi giết ta khắp thiên hạ, nhất định không tha. Có lẽ thời gian đã quá dài, bây giờ không còn đuổi giết khắp thiên hạ nữa. Nhưng chắc chắn, chúng sẽ giám thị quy nguyên tông.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 Buổi sáng ngày 30 tháng 8 Sương Châu quận Thành Nam tinhnh quận mặc quần áo tím hoa Huè sung mạo hơi biến hóa một chút đang Thanh Sơn trông như một phủ gia công tử cùng lý quân hai vợ chồng đang đứng trước một phủ đệ sang trọng cạnh họ là một người môi dối còn có một lão già mặcàng y mập mạp đang cười nói lý lão ra phủ đệ của ta còn mới tinh năm kia vừa mới sửa chữa Nếu không phải vì ta cần gấp vốn để quay vòng làm ăn Ta sẽ không bán căn nhà ở Nam tinhnh quận này đâu lý lão ra phủ địa Vương lão ra ở Nam tinh quận chúng ta xem như đã loại một số đó người môi giờ bên cạnh cũng cười tùm tỉm nói nếu không phải vì có việc gấp làm sao lại có gió thấp như thế được lý quân lão ra lý lão ra nếu bỏ qua lần này lần sau cũng khó tìm chỗ tốt như vậy nữa đâu miệng người d thật đang Thai Sơn cười khẽ